C. Phương diện tương quan, đây chúng ta bước vào trung tâm của vấn đề cái đẹp, và can dành khá nhiều trang giấy để trình bày quan điểm của ông. Khi nói tương quan, chúng ta nhớ lại ngay những phạm chủ tương quan nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy. Tương quan giữa bản thể và tùy thể, tương quan giữa nguyên nhân và hậu quả, tương quan giữa hai hữu thể có liên lạc hỗ tương. Đây là loại tương quan nào? Là loại nhân quả, nhưng lại không có nhân và không có quả. Can gọi nó là một, cứu cánh tính không cứu cánh. Như thế là cái gì? Trước hết Can dựa vào hai nhận thức này, biểu tượng hậu quả rất quan trọng cho nguyên nhân và đi trước nguyên nhân, nghĩa là trong quan niệm nguyên nhân đã có biểu tượng về hậu quả rồi, vì nếu không ta đã không quan niệm nó là nguyên nhân, và những gì có khả năng giữ con người ở nguyên tình trạng cũ thì được coi là mang lại vui thỏa cho con người, còn cái gì làm xáo trộn những hiện tượng hiện nay của ta thì phải coi là sinh đau khổ cho ta. Trở lại định nghĩa trên đây về cái đẹp theo phương diện tương quan, một cứu cánh tính không cứu cánh, chúng ta tự hỏi tại sao cái đẹp được coi là có tính chất cứu cánh. Và tại sao nó không có cứu cánh cụ thể? Nó được coi là có cứu cánh tính vì nó hướng ta đến một vui thỏa, phận sự của phán đoán thẩm mỹ là hòa hợp những tài năng tâm hồn để ta cảm thấy khoan khoái do sự hòa điệu này. Tuy nhiên phán đoán thẩm mỹ không nhầm một đối tượng nào hết, dầu là đối tượng chủ quan, như cảm giác vui thú. Dầu là đối tượng khách quan, như chi thức, nói thế không phải nó không có chủ đích, không có cứu cánh. Nó có cứu cánh, và cứu cánh của nó là sự hòa điệu giữa các tài năng và tình cảm khoan khoái do đấy mà ra. Bởi vậy can gọi cứu cánh tính này là cứu cánh tính hình thức. Ông viết, tất cả mọi cứu cánh được coi là lý do của sự thỏa thích thì luôn hàm ý một sự chú tâm khi ta phán đoán về những đối tượng phát sinh ra vui thỏa. Không một cứu cánh chủ quan nào có thể làm nền cho phán đoán thẩm mỹ. Mà cũng không một cứu cánh khách quan nào có thể xác định các phán đoán thẩm mỹ, là một phán đoán thẩm mỹ chứ không phải một phán đoán tri thức. Phán đoán thẩm mỹ không liên quan đến một quan niệm nào về thiên nhiên, nhưng chỉ liên quan đến mối tương quan hỗ tương giữa các tài năng của ta đối với một biểu tượng nào đó. Nói một cách nôm na, thì cứu cánh là cái ta tìm kiếm, mà ta tìm kiếm vì nó làm thỏa thích những ước vọng của ta. Can gọi đó là cứu cánh khách quan. Còn khi ta thực sự tìm kiếm cái đẹp, và cái đẹp có mang lại vui thỏa cho ta, phải chăng cái đẹp là một cứu cánh chủ quan của ta? Nếu hiểu chủ quan theo nghĩa một chủ thể cảm giác, thì không. Còn nếu hiểu chủ quan là một chủ thể nhân linh, sinh hoạt theo lý trí, thì đúng. Nói thế không phải ta quan niệm chủ thể thẩm mỹ như một tinh thần thuần túy đâu, nhưng có ý nói chủ thể đó không dừng lại nơi những tình cảm tư riêng và cụ thể của mình mà phải vươn lên tới mức siêu thoát của phổ quát tính. Can nhấn mạnh vào tính chất chiêm ngưỡng của phán đoán thẩm mỹ. Sự vui thỏa của phán đoán thẩm mỹ có tính chất hoàn toàn chiêm ngưỡng, và không gợi một tha thiết nào đối tượng vật thể. Để nói rõ hơn nữa, Can nhấn mạnh rằng cứu cánh tính của phán đoán thẩm mỹ không liên can đến một đối tượng cụ thể nào hết, cứu cánh tính có thể là hướng tới một cái gì bên ngoài, chẳng hạn công dụng của sự vật. Sự vật được coi là đạt cứu cánh khi nó đáp ứng với công dụng mà ta chờ ở nó, cứu cánh tính cũng có thể là hướng tới bản chất nội tại của sự vật, chẳng hạn sự toàn hảo của nó, sự vật được coi là đạt tới mức toàn hảo khi nó thể hiện đúng quan niệm ta có về nó. Cứu cánh của cái đẹp không ở vào hai trường hợp trên, cái đẹp không nhắm một công dụng nào, và nó cũng không phải là hiện thân của một quan niệm tuyệt hảo nào hết, nó chỉ là sự được ý của chủ thể vì nó mang lại cho chủ thể một vui thỏa khó tả. tóm lại. Phán đoán thẩm mỹ là một phán đoán dựa trên những nền tảng chủ quan và yếu tố quyết định của nó không phải là quan niệm, cũng không phải là ý niệm về một cứu cánh nào nhất định. Cho nên cái đẹp, xét như là cứu cánh tính hình thức và chủ quan, sẽ không bao giờ là sự toàn hảo của một sự vật, vì nếu vậy cứu cánh tính sẽ được coi là hình thức nhưng lại là một cứu cánh tính khách quan. Không là cứu cánh khách quan, hướng về một sự vật nào đó, không là cứu cánh chủ quan. Hướng về một vui thỏa giác quan nào đó, phán đoán thẩm mỹ có tính chất cứu cánh chủ quan hình thức nghĩa là chỉ hướng tới một mối hòa điệu giữa những tài năng chủ quan. Đối tượng của phán đoán thực hiện sự hòa điệu này được gọi là đẹp, và thành quả của nó là sự vui thỏa tinh thần, một vui thỏa không vị kỳ. Vì thế nó phổ